Các thân mến, Vua Cát thông báo về mọi người về con rồng tuyên bố thành lập một nước Cộng hòa độc lập của các ác mộng. Sức mạnh của con rồng đang tăng lên, ảnh hưởng tới tính mạng ba của Elliot. Vua Cát dẫn mọi người tới gặp tiên cây ở khu di tích cổ. Mọi người chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ trên một bàn tay khổng lồ. Tiên cây rực rỡ với hình dáng một người phụ nữ thân thiện. Nhờ phép thuật của tiên cây, Elliot thấy trong đầu mình xuất hiện nhiều hình ảnh kỳ lạ. Đó có phải là những gì cậu sẽ gặp ở trong tương lai Bây giờ. Các cũng nghe những diễn biến tiếp theo của tập 2 có nhan đề Vua Cát Trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Auxilia của nhà văn Paris bản dịch của Hoàng Anh qua giọng đọc Kim Ngọc nhé Thế là thế nào? Cậu lo lắng hỏi Những hình ảnh đó là gì ạ? Có phải cháu đang nhìn thấy tương lai không? Mọi tương lai đều là có thể, tên cây đáp. Nó chỉ phụ thuộc vào cháu. Cháu á? Đúng, tên cây khẳng định. Mọi điều mà cháu thấy đều phụ thuộc vào cháu. Bằng hành động của mình, cháu có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản chúng. Nhưng cháu nhìn thấy những thứ thật khủng khiếp. Cháu có một sứ mạng cần hoàn thành tại thế giới này, Tiên Cây tuyên bố. Nhưng đó là một sứ mạng nguy hiểm. Mọi điều mà ta vừa cho cháu xem đều có thể xảy ra. Cháu có thể mất mạng. Chính vì thế, cháu phải tự mình ra quyết định. Cháu có chấp thuận trở thành phái viên không? Nhưng bà trông chờ điều gì ở cháu kia chứ? Elliot khẩn khoản. Cháu chỉ là một đứa trẻ. Nếu cháu nhận sứ mạng này, cháu sẽ có nhiều kẻ thù, nhưng cũng có nhiều đồng minh. Tiên cây đáp. Đó không phải là câu trả lời mà Elliot chờ đợi. Ta cảm thấy có gì đó làm cho cháu ngần ngại. Tiên cây nói. Nó là gì vậy? Cháu, cháu sợ ạ. Elliot thú nhận. Không có nỗi sợ, thì làm sao có lòng dũng cảm, Elioth? Bà biết tên cháu hả? Ta biết rất nhiều về cháu, tiên cây đáp. Chẳng hạn như, ta biết cháu có thể thành công. Nhưng thành công trong việc gì? Elioth gặng hỏi. Cứu mạng ba cháu, thuyết phục nữ hoàng sa thải con xương, lập lại hòa bình ở Onidia. Bằng cách nào, cháu phải làm gì? Tất cả những gì cháu làm trong mấy ngày vừa qua chỉ làm phức tạp thêm tình hình và làm những ân nhân của cháu thất vọng thôi. Nhưng tất cả những chuyện đó đã đưa cháu đến với ta. Đó là điềm lành. Cháu phải tin vào bản năng của mình, Eliud à. Đó là đồng minh tốt nhất của cháu. Hãy nghe những gì trái tim mình mách bảo. Nó có nói cháu theo đuổi sứ mạng này không? Eliud nhắm mắt. Và những hình ảnh mà tiên cây cho cậu thấy lại hiện lên trong đầu cậu. Ý nghĩa của chúng rất rõ ràng. Nếu cậu chấp thuận trở thành phái viên, cậu sẽ đánh liều mạng sống của mình. Và những người thân của cậu sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị đe dọa. Kể cả bà Lu và hai em gái sinh đôi của cậu. Lý trí ra lệnh cho Eliud từ chối. Việc này quá nguy hiểm. Sự được mất quá lớn. Thế nhưng... Eliot hít một hơi sâu và tập trung sự chú ý vào nhịp đập trái tim mình. Một lời kêu gọi vang lên từ đâu đó trong lòng cậu, sâu thẳm, rõ ràng. Nó ra một mệnh lệnh thẳng thừng cho Eliot Tiếp tục. Không chỉ vì đây là cơ hội cứu ba duy nhất của cậu. Không, còn hơn thế nữa. Khi từ chối tạo ra một đạo quân cho nữ hoàng DTD ngay khi đặt chân tới Onedia, khi khăng khăng đi tìm vua cát, Bất chấp mọi trở ngại Khi tiếp tục tìm kiếm Mặc dù cậu không được chào đón ở mộng giới Khi giải thoát cho Ano Thay vì nghe lời những người khác Elioth đã chọn lựa con đường cho mình Từ bỏ bây giờ đơn giản là không thể được Cậu phải trở thành phái viên Cậu không thể làm khác được Elioth mở mắt ra Cậu không cần phải lên tiếng nữa Trông thấy nụ cười của tiên cây Cậu hiểu bà đã biết quyết định của cậu Không nói tiếng nào, Elioth vẫn biết mình phải làm gì. Cậu quay người. Tiên cây mở hai tay và bung cảnh lá ra. Cậu bé này là phái viên có sứ mạng cứu Onidia khỏi nguy hiểm mà nó đang gặp phải. Tiên cây tuyên bố. Số phận của cậu ấy và của mộng giới từ nay gắn liền với nhau. Elioth dùng mình. Khi nghe thấy tiên cây thông báo điều đó Một cách trang trọng như thế Cậu lần lượt quan sát từng người trong nhóm bạn Đang đối diện với mình Trong ánh mắt họ Một điều gì đó đã khác đi Là họ thay đổi Hay chính cậu đổi khác Vua cát nhìn cậu Một cách đầy tin cậy Dường như ông không ngạc nhiên trước điều vừa được nghe Rốt và pom mỉm cười Ôm chầm lấy nhau Như một cặp phụ huynh đầy xúc động Eliud tin Là cậu đã nhìn thấy sự tự hào Trong ánh mắt họ Ano mỉm cười dạng dỡ Trái ngược với cái nhân mặt không tin Của Cassia đứng bên cạnh Phazo, Chin, Gise Và những người khác Thì tỏ ra bị ấn tượng Eliud cảm thấy như họ sắp quỳ xuống trước mặt cậu Và thầm mong họ không làm điều đó Tình huống hiện tại Đã đủ khó xử với cậu rồi Elios Tiên cây lại lên tiếng Để hỗ trợ cháu trong sứ mạng sắp tới Ta giao cho cháu cây này Đám cảnh lá lao ra một chút Rồi tiên cây đặt một cái lọ nhỏ bằng ngọc thạch Vào đôi tay cậu bé Tiên dược này sẽ biến cháu thành một thần y Nếu cháu uống nó Cháu có thể sẽ chữa lành bất kỳ vứt thương nào Dạ, cháu cảm ơn bà. elot lắp bắp, mải mê ngắm cái lọ nhỏ màu xanh. Tất cả chuyện này thật khó tin. Cậu có cảm giác như mình đang nhập vai một nhân vật trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Nhưng cảm giác mắt lạnh của chất ngọc trên tay đã nhắc cậu rằng tiên cây đã thực sự tặng cho cậu một món quà. Và tất cả chuyện này là nghiêm túc. Với một ngụm linh dược này, Tiên cây giải thích, cháu sẽ trở thành thần y trong một giờ đồng hồ. Nhưng chú ý nhé, trong một giờ đó, cháu sẽ mất mọi năng lực. Mộng chủ, kể cả khả năng nhảy chỗ, cháu sẽ phải chọn một trong hai. Vâng ạ, cháu hiểu rồi ạ. Vậy thì hãy can đảm lên, phái viên Eliot, Tiên cây nói, mộng giới trông cậy vào cháu. Eliot bạm môi, đây chính là kiểu câu nói khiến cậu hối hận vì đã chấp nhận. Vua Cát tiến lên vài bước và đối mặt với nhóm người. Bây giờ chúng ta phải tìm ra người đại diện, người sẽ đảm trách sứ mạng này cùng với Eliot. Ông tuyên bố, đã có thời những người tình nguyện đến từ khắp nơi trong vương quốc để tham gia tuyển chọn. Nhưng căn cứ theo tình hình hiện tại, có vẻ như chúng ta sẽ phải tìm người đại diện... Mà không tuyển chọn rộng rãi Không cần đâu Amastan Tiên cây ngắt lời Vua Cát Người đại diện mới Đang có mặt ở đây Trong số các ông rồi Ta cảm nhận được sự hiện diện Của người này Elioth run lên Cậu nhìn nhóm bạn Quan sát từng người một Ai trong số họ Sẽ là người có số phận gắn với cậu Tốt rồi Vua Cát vừa nói Vừa quét mắt nhìn khắp lượt nhóm người Như vậy Thì nhiệm vụ của chúng ta đơn giản hơn nhiều. Ta xin nhắc lại là sứ mạng của người đại diện đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên cường, đức hy sinh và sự coi trọng danh dự. Người đại diện và phái viên phải trông cậy được lẫn nhau trong mọi tình huống. Điều đó làm nên sức mạnh của họ. Vậy, ai tình nguyện ứng cử nào? Tôi, Ano vừa nói vừa bước lên trước, với sự giúp đỡ của Trô cái lập hòa bình ở Oniria là điều tôi mong ước hơn cả. Tôi nữa, người phụ nữ da xanh tuyên bố. Hai người làm gì có cửa?" Phazo lẩu bảo và nhảy tới trước một bước. "Người đại diện phải là tôi, xin nhắc cho tất cả nhớ, là tôi đã tưởng cứu mạng Elios. Tôi có ưu thế, một bộ đôi siêu đẳng, anh bạn này và tôi, đúng thế." "Cảm ơn Phazo." Vũ cắt cắt ngang. Ta nghĩ là mọi người đã hiểu. Sau đó, ông quay về phía những người còn lại hỏi tiếp. Không còn ai nữa à? Im lặng. Một giây sau, Chin rụt rẻ bước lên. Nếu thầy cho phép, anh nói với vua cát, con xin được ứng cử. Vua cát nguyền cười. Ta rất tự hào về con. Nếu con được chọn, thì đây sẽ là một vinh dự đối với Gora. Người phụ nữ da xanh là người đầu tiên đi tới chỗ tiên cây. tán lá của tiên cây khép lại quanh chị. Chị ở trong đó khoảng một phút, rồi tán lá mở ra trở lại. Không phải tôi, chị thông báo. Đoạn quay sang Eliott, chị nói một cách trịnh trọng. Phái viên Eliott, cậu hãy nhớ là tôi sẽ luôn có mặt khi cậu cần sự giúp đỡ của tôi. Cậu có thể tin ở tôi. Cảm ơn cô, Eliott lắp bắp đắp lại bối rối vì được nhận nhiều sự quan tâm đến vậy đến lượt Phaô lon ton nhảy tới chỗ tiên cây với nụ cười trên môi trước khi biến mất sau tán lá xuất hiện trở lại sau đó vài phút nòm nó như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc nó lảo đảo mấy bước rồi vòng ra phía sau thân cây để nôn mửa lúc quay lại Phaô rầu rĩ ra mặt bạn tôi ơi rốt cuộc Phaô cũng lên tiếng Tôi không phải là người đại diện, nhưng tôi sẽ không để xảy ra những gì mình vừa nhìn thấy. Dù có là người đại diện hay không, thì mọi thứ vẫn như thế. Tôi về phe cậu. Cảm ơn Pha-Zô, nghẹn ngào. Cậu không ăn lòng chút nào khi biết tương lai mà tiên cây cho pha nhìn thấy đủ kinh khủng để làm con khỉ nôn mửa. Cậu bé mộng chủ đưa ánh mắt lo ngại quan sát hai ứng viên cuối cùng. Ano và Tin đang nhìn tiên cây một cách tôn kính. Bản năng khiến cậu thầm mong tiên cây sẽ chọn lựa nàng công chúa trẻ trung và xinh xắn. Xét cho cùng, Ano chính là người đầu tiên đoán cậu là phái viên. Ngoài ra, được đi cùng công chúa thay đổi cả thế giới. Ý nghĩ đó làm tim cậu ấm áp và ruột gan cậu bấn loạn. Nhưng Elios chợt nghĩ lại, ruột gan bấn loạn thì gây phân tâm hơn là hỗ trợ cậu trong sứ mạng của mình. Xét trên quan điểm đó, Tin có vẻ là một ứng viên tốt hơn. Anh có tất cả các phẩm chất để trở thành một tấm gương, một người chín chắn mà Elios có thể dựa vào không chút e ngại. Anh chàng thợ cát hình mẫu cho sự cương trực và uy tín, đã chứng tỏ mình có thể thúc dục Elios hành động hoặc ngược lại, ngăn cản cậu làm những chuyện ngu ngốc. Đến lượt mình, Trin tiến về phía tiên cây, anh biến vào trong tán lá lâu hơn các ứng viên trước. Những tiếng xì sầm dần dần vang lên nơi nhóm người đứng xem. Như vậy nghĩa là sao? Có phải anh là người đại diện? Bứt rứt vì sốt ruột, Ilios đưa mắt nhìn vua Cát dò hỏi, nhưng ông lờ đi. Bên cạnh ông, Phazo vừa dậm chân vừa nhai nhai cái đuôi. Tán lá cuối cùng cũng mở ra, Chin xuất hiện với nét mặt điềm tĩnh. Anh tiến đến gần Elioth. Elioth này, anh lên tiếng. Nếu em muốn, anh sẵn sàng hỗ trợ em trong sứ mạng này. Em muốn chứ, Elioth đáp, tim đập thình thịch. Em rất vui nếu có anh đi cùng. Chin mỉm cười rồi quay sang phía Vu cát. Thư thầy, thời kỳ học việc của con ở Thủy Tinh Cung đã kết thúc. Nếu không có tình trạng khẩn cấp, Con đã một mình rong rùi khắp Onidia trước khi làm công việc miên du như những thợ cát tiền bối. Elliot thắc mắc những hình ảnh mình thấy, có phải những điều sẽ xảy ra trong tương lai hay không? Tiên cây trả lời, điều này còn tùy thuộc vào hành động của cậu. Tiên cây trang trọng tuyên bố Eliot trở thành phái viên mới của Orzienia. Mọi người xúc động bởi giờ đây họ đã có thủ lĩnh mới, có sứ mệnh giúp họ chiến thắng con quái vật ngày càng hùng mạnh. Tiên cây tặng Eliot lọ tiên dược giúp cậu trở thành thần y. Để chiến thắng con rồng thì ngoài lòng dũng cảm còn đòi hỏi cả sự đoàn kết. Công chúa Anoi, Khỉ Faio, người phụ nữ da xanh cùng người học việc đều muốn trở thành đại diện Orzienia sát cánh cùng Eliot. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay sẽ dừng tại đây. Các em đón nghe những trang cuối của tập 2 con nhan đề Vua Cát trong bộ tiểu thuyết Mộng Giới Olivia của nhà văn Paris vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.